Hvala što Por si mesmo, parecia de quem estava enfim. Thank you. I'm a secret. depois de tudo ainda ser feliz. mas já não há caminhos para voltar e o que que a vida fez na nossa vida o que que a gente não vai por amor mas tanto faz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 Hvala što Thank <laughs> you. Las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como a Hay Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien. 在所有 Đau ngó dâng dâng niềm thương nhớ giáng sinh sinh một người Được nghỉ hai ngày phép mất hai hôm làm quen Em mới cho mình biết tên Cuộc đời chính chiêng quanh năm vơi bân biển chị còn nếu mong manh làm sao bước xong hành anh chỉ em nay gió lay nụ tâm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết em đang tụng au mong chưa tỏ lối bên mờ đàng chờ nơi chưa thấy ai vui thôi đời người con gái mưa sa giữa lưng trời hạt xuống giếng nằm ngủ hạt rơi luôn hòa cười ai giận mong Gặp bên trong khỏi hờn duyên ma hồng Đời anh đây đó mười phương Gặp em anh đã thương càng thương Thương đôi môi đầy mưa sông Thương tia mắt rào rạt sóng Tuổi ngót son nét ngà khuôn chẳng tờ. em cao vút tương Gặp em anh ước mong Cho anh bồng hồng còn thắm cho anh tái ngọt vườn tâm mà còn cho nữa. Buồn vãn lủi yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối sách đêm cho em lưu mút vài đứa quên. Go Hãy ngọt cho cấm và Mì chó Để ai hòa tan sang cầu ta nhìn nhau yêu mắt trao một nụ hôn ban đầu ta nhìn nhau yêu mắt trao một nụ hôn ban đầu